Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 53, 53 cốc trà xanh, trung thu nháy mắt liền qua đi, đông mẫu nằm mơ mộng đông chân chân tại trong nông trường chịu khổ, ngày thứ hai tỉnh lại trong lòng mười phần khó chịu, lúc làm việc cũng luôn luôn nhớ tới tối qua mộng, vì thế nàng tìm cái thời gian gọi điện thoại đến nông trường đi, đông chân chân lần trước mặc dù mình nói với đông mẫu nàng tự nguyện lưu lại nông trường, song này cũng không phải lời thật lòng. Ai sẽ muốn lưu ở nông trường loại này phá địa phương đâu, mỗi ngày mệt đến muốn chết muốn sống không nói, còn ăn không đủ no ngủ không ngon, càng dày vò là còn muốn thường thường bị phát biểu giáo dục. Nàng nguyên bản nghĩ, nàng như vậy nói về sau coi như cha mẹ không đem nàng kéo về đi, tốt xấu sẽ nghĩ biện pháp cải thiện nàng một chút tình cảnh, không nghĩ không có gì cả, thật là tức chết nàng, cho nên lúc này nhận được điện thoại, giọng nói của nàng một chút cũng không thể nói rõ tốt. Ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây, ta còn muốn làm việc nhà nông, đông mẫu nghe nàng muốn đi làm việc nhà nông, trong lòng càng thêm không dễ chịu, chân chân, ngươi gần nhất thế nào, thân thể được không, ăn đồ vật đủ chưa, vốn trung thu trước nàng muốn cho người mang vài thứ đi qua nông trường bên kia, được trung thu trước hội phụ nữ tổ chức cái hoạt động, nàng bận biểu được gót chân sau không chạm đất, chờ Tết trung thu kia thiên tài nhớ tới, nhưng đã không còn kịp rồi, đông chân chân trợn trắng mắt. Nông trường loại địa phương này còn có thể được không, ăn sớm mất, đông mẫu vội vàng nói, ta quay đầu cho ngươi ký một ít đi qua, ngươi muốn ăn cái gì, đông chân chân nghe vậy, trong lòng rốt cuộc thư thái một chút, mẹ, trên tay ta không có tiền, ngươi có thể để cho người mang ít tiền lại đây sao, đông mẫu vội vàng ứng tốt, sau đó hạ giọng nói cho nàng biết một cái tin tức tốt, nói hiện tại thế cục càng ngày càng ổn định, nói không chừng có thể sớm đuổi nàng ra khỏi đến. Đông chân chân đối với này lời nói một chút cũng không cảm thấy vui mừng, nàng so ai đều biết, thế cục khẳng định sẽ càng ngày càng ổn định, chỉ là con mẹ nó, nàng còn muốn tại nông trường lại mang chín tháng, nàng thật sự chịu không được. Đông mẫu không biết ý tưởng của nàng, nói liên miên lại nhảy, đông chân chân vô tâm tư nghe nàng lại nhảy, cứng nhắc ngắt lời nàng đạo, ngươi nhìn qua ta bên kia đệ đệ muội muội không có, đông mẫu nắm điện thoại tay căng thẳng, chậm nửa nhịp đạo, đi qua. Bọn họ đã tha thứ ngươi, đông chân chân nghe được tin tức này, trên mặt rốt cuộc có mỉm cười, mẹ, ngươi quay đầu có rảnh rỗi, nhiều thay thế ta đi xem hắn một chút nhóm, ta dưỡng phụ mẫu không có, bọn họ một đám hại tử cũng rất đáng thương, đông mẫu liên thanh ứng tốt, quay đầu cấp điện thoại, nhịn không được biểu môi, nàng mới không đi qua nhìn kia mấy cái hại tử đâu, chủ yếu là không muốn nhìn thấy đông tuyết lục, mấy năm nay nàng xem như nuôi chỉ bạch nhãn làng. Bình thường không đến đông gia còn chưa tính, ngày hôm qua Tết Trung Thu cũng không gặp nàng lại đây, không lương tâm đồ vật, đông tuyết lục ở trong phòng bếp hát hơi một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ôn như quy suy nghĩ nàng, cái này niên đại chính là không thuận tiện, không có điện thoại không có di động, hai người khoảng cách cũng không phải xa đến thế nào cũng phải viết thư đến liên hệ không thể, vì thế chỉ có thể làm như vậy nghĩ, vừa lúc quách vệ bình đi vào đến, đông tuyết lục đối với hắn đạo, tiểu quách. Ngươi từ hôm nay trở đi cùng ta học nấu ăn, quách vệ bình bởi vì giật mình đôi mắt trừng được tròn chỉnh, đợi phục hồi tinh thần liên tục vẫy tay, không được, ta không được, ta đến bây giờ liền thái rau đều chưa học được, Đông tuyết lục trợn trắng mắt, thái rau ngươi có thể chậm rãi học, ta dạy cho ngươi mấy thứ đơn giản xào rau, rất dễ dàng, mạnh đại sư phó giáo loại kia là 10 năm ma nhất châm công phu, quá chậm, hiện tại trong khách sạn cũng chỉ có nàng một cái đại sư phụ. Nếu muốn xin phép đều không thuận tiện, nàng nếu là không đem quách vệ bình bồi dưỡng được đến, quay đầu nàng như thế nào trốn việc đi nói yêu đương đâu, có ít người hận không thể lén học, sớm điểm đem sư phụ bản lĩnh đều cho học xuống dưới, được quách vệ bình cho hắn cơ hội hắn đều không nghỉ học, đông tuyết lục dùng thật nhiều miệng lưỡi, cuối cùng mới đem hắn cho thuyết phục, liền rất mề, quách vệ bình tuy rằng không tính rất có thiên phú, được học đồ vật rất dụng tâm, hơn nữa một khi quyết định muốn học tập. Hắn liền xe trả giá trăm phần trăm cố gắng, đông tuyết lục ngược lại là rất hảo xem hắn, càng khó phải là hắn tâm tư đơn giản, là rất thuần túy một người, đến trưa, trong khách sạn đến một đám khách không mời mà đến, mà này phê khách không mời mà đến đúng lúc là đông tuyết lục nhận thức, các nàng đoàn người vừa tiến đến, lập tức gợi ra mọi người tiêu điểm, tuổi trẻ, xinh đẹp, dáng người cao ngất, thống nhất mặt quân lục trang, tới đây thời điểm còn cười ngủ lục chiếc xe đạp, hiệu quả kia. Thật giống như tại hiện đại đột nhiên có một đám bạch phú mỹ mở ra vài lượng Maserati như vậy hấp dẫn người ánh mắt. Phương Tĩnh Viện đi ở mặt trước nhất, nhìn đến Đàm Tiểu Yến, hướng nàng vẫy tay đạo: "Phục vụ viên, các ngươi nơi này có phải hay không có cái gọi Đông Tuyết Lục người?" Đàm Tiểu Yến sương ngâm mắt đánh giá Phương Tĩnh Viện, đáy mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị: "Ngươi tìm Đông Tuyết Lục làm cái gì? Các ngươi là quan hệ thế nào?" Phương Tĩnh Viện nhìn nàng một cái đạo: Ta cùng nàng là bằng hữu, nàng ở nơi nào, nay đều đến giờ cơm, như thế nào còn chưa nhìn đến người, nếu là đổi thành những người khác, đàm tiểu yến khẳng định muốn mắng chửi người, được tại nhất bang Bạch Phú Mỹ trước mặt, nàng khí thế không tự giác luồn xuống dưới, chỉ chỉ phòng bếp nói, nàng hiện tại không làm phục vụ viên, tạm thời thế thân đại sư phụ ở trong phòng bếp nấu ăn, đại sư phụ, lời này vừa ra, phương tỉnh viện tại chỗ liền chấn kinh. Ngươi nói đông tuyết lục nói với ta là cùng một người sao, đông tuyết lục biết làm cơm, điều này sao có thể đâu, từ nhỏ đến lớn, nàng tại đông gia liền xì dầu cái chai ngã cũng sẽ không nở một chút, càng miễn bàn nấu cơm, đàm tiểu yến không nhịn được nói, không tin chính ngươi vào xem, còn có muốn ăn cơm ăn vị hạ, đừng đứng ở cửa chống đỡ người khác, từ phòng bếp ra tới đông tuyết lục nghe nói như thế, cảm thấy đàm tiểu yến cũng quá kiêu ngạo, đối cái gì người đều dám phun. Phương Tĩnh viện mày cau lại một chút, đang muốn bán giận trở về, sau đó liền nhìn đến đông tuyết lục đi ra, ánh mắt của nàng trừng lớn, chỉ vào đông tuyết lục kinh ngạc nói, ngươi nên sẽ không thật sự tại làm đại sư phụ đi, đông tuyết lục gật đầu, là, bất quá chỉ là tạm thời, phương Tĩnh viện đối tạm thời không tạm thời không có hứng thú, nàng quan tâm trọng điểm đang nấu cơm, ngươi biết làm cơm sao, không đúng, ngươi làm đồ ăn có thể ăn sao, nàng làm đồ ăn không thể ăn. Chẳng lẽ ngươi làm có thể ăn à, đồng tuyết lục còn chưa mở miệng, một bên đàm tiểu yến liền phun trở về, đồng tuyết lục thiếu chút nữa liền cười phun, nàng nhớ tới xuyên thư trước trên mạng internet xem qua một câu, liền là nói giống đàm tiểu yến người như thế, cùng với đặt ở trong nhà đáng giận, không bằng thả ra ngoài khí người khác, bình thường bị đàm tiểu yến oán giận, sẽ cảm thấy mười phần đáng ghét, lúc này nhìn nàng oán giận phương Tĩnh viện, nàng khó hiểu cảm thấy có chút sướng. Phương Tĩnh viện bị nghẹn một chút, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, nàng khẳng định muốn hảo hảo dạy bảo một trận người bán hàng này, đoàn văn công những người khác tiến vào, sôi nổi tìm vị trí ngồi. Phương Tĩnh viện hướng đông tuyết lục đi tới nói, ngươi lần trước nhường ta làm sự tình, ta đều làm theo, những người đó đều là giúp ngươi làm tuyên truyền, các nàng nói nhớ nhường ngươi cho các nàng cũng thiết kế một chút kiểu tóc, ngươi cũng không thể quyệt nợ, đông tuyết lục đạo, yên tâm. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bất quá bây giờ là cơm trưa thời gian, ta phải chờ tới nghỉ trưa mới có thời gian, phương tĩnh viện tỏ vẻ lý giải, sau đó lại về đến trước đề tài, ngươi thật sự sẽ làm đồ ăn, ngươi chừng nào thì học, đồng tuyết lục thở dài một hơi, lộ ra đầy mặt bi thương bộ gián đạo, nghèo khổ người ta hài tử sớm đương gia, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, đệ đệ mũi mũi đều còn nhỏ, ta không học làm đồ ăn ai tới làm, phương tĩnh viện. Giọng nói của nàng bất lực nhỏ yếu, nghe vào đáng thương cực kỳ, nghe làm cho người ta quái cảm giác khó chịu. Nàng cùng Đông Tuyết Lục hai người từ nhỏ nhận thức, coi như xảy chân bị đánh cũng không gặp Đông Tuyết Lục dạng này qua. Phương Tĩnh Viễn có chút không được tự nhiên, "Vậy ngươi lúc trước làm gì muốn rời đi Đông gia? Ta nói là bên kia Đông gia, Đông A Di cùng Đông Thúc thúc như vậy thương ngươi, coi như ngươi không đi, bọn họ cũng sẽ không đuổi của ngươi, ăn nhờ ở đậu tư vị, ngươi không hiểu?" Đồng tuyết lục thanh âm lại giảm thấp xuống đi xuống, nhỏ giọng, tự hồ còn mang theo một tia nghẹn ngào, phương tỉnh viện nghe vậy tâm tình phức tạp hơn, nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước nàng đệ đệ gặp chuyện không may, nàng xin nhờ chính là mình, cũng không có đi cầu cứu bên kỳ đông gia, kỳ quái hơn là, bên kỳ đông gia biết sau, giống như thờ ơ, không có vì nàng tuyên truyền ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chẳng lẽ đây chính là nàng lúc trước vì sao muốn rời đi đông gia nguyên nhân. Nghĩ đến khi đó chính mình còn cười nhạo nàng, phương Tĩnh viện trong lòng không khỏi dâng lên nhất cổ ấy nấy, người, phương Tĩnh viện nhất ấy nấy, lập tức lời nói cũng sẽ không nói, hôm nay có cái gì đồ ăn, tất cả đều cho chúng ta đến một phần đi, Đông tuyết lục ứng tốt hồi phòng bếp, thức ăn hôm nay thức có nông da món xào thịt, trứng trưng cài chua, còn có rong biển canh trứng, Đông tuyết lục nhường quách vệ bình ở một bên nhìn xem học tập, động tác nhanh nhẹn đem ba cái đồ ăn làm được. Phương Tĩnh viện đã làm ăn ngon heo ăn chuẩn bị, không nghĩ đến đồ ăn còn chưa có bưng lên, cửa sổ liền không ngừng bay ra từng trận mùi hương, lập tức nhiều người bên ngoài nuốt khởi nước miếng, thơm quá, ta trước giờ không ngửi qua thơm như vậy hương vị, bên trong thật sự vẫn là đông tuyết lục đang làm đồ ăn sao, ta như thế nào liền như thế không tin đâu, ta cũng là, cùng đông tuyết lục nhận thức lâu như vậy, còn chưa nghe qua nàng biết làm cơm, phương Tĩnh viện, nàng trước kia đích xác sẽ không... Sau này trở về bên này gia đình học được. Các ngươi đợi lát nữa liền không muốn nhắc lại chuyện trước kia, miễn cho kích thích nàng. Mọi người dây hiểu phương tĩnh viện lời nói, nghĩ nghĩ đông tuyết lục hiện tại cái gia đình này tình huống, mấy người trong lòng cũng không nhịn được có chút mũi toàn. Các nàng liên tục cam đoan đợi lát nữa nhất định không đề cập tới. Trước khi cùng đông tuyết lục nờ án cũng theo đó xóa bỏ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một lát sau, đồ ăn được bưng lên đến. Mấy người nhìn đến sáng bóng tươi mới ớt xào thịt, đỏ trong măng hoàng trứng xào cài chua, còn có rong biển trứng gà canh, cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, thơm quá, vừa rồi mùi hương từ bên trong bay ra liền cảm thấy đặc biệt hương, hiện tại đồ ăn đặt ở trước mặt, chỉ cảm thấy khi hương khí càng thêm bá đạo câu người, mấy người bất chấp mặt khác, cầm lấy chiếc đũa liền vung đũa ngấu nghiến lên, ớt xào thịt cay mang vẻ mặn, chất thịt non mịn, trượt mềm tiên hương, vô cùng đưa cơm. Trứng xào cài chua chua ngọt ít hướng, sướng trượt ngon miệng, đông dạng vô cùng đưa cơm, rong biển trứng gà canh thanh thanh đạm đạm, vừa lúc giải ớt xào thịt dẫn đến khác nước cùng chua cay, thật là ăn quá ngon, các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, đông tuyết lục không chỉ biết làm cơm, hơn nữa còn làm được ăn ngon như vậy, thật là quá ra ngoài các nàng dự kiến, đời sở hữu đồ ăn toàn bộ được ăn sạch sẽ, đoàn người nhìn xem đông tuyết lục biểu tình không chỉ ôn hòa, Hơn nữa còn mang theo sùng bái, nhất là phương tĩnh viện, trước khi nàng là phi thường chán ghét đông tuyết lục, trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng gãi cho mình đại ca, nhưng lúc này, nàng trong lòng mơ hồ có chút hối hận, nếu là sớm biết rằng nàng nấu ăn ăn ngon như vậy, nàng liền không ngăn trở, nàng nếu là gãi cho mình đại ca, khi nàng chẳng phải là có thể mỗi ngày ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn, bất quá hối hận về hối hận, nàng biết tại đông tuyết lục hiện tại trong lòng, Nàng là đem nàng đại ca làm như cứt chó, nàng đại ca như thế nào liền như thế không biết tranh giành đâu, làm đến cơm trưa giờ cơm đi qua, đông tuyết lục mới từ phòng bếp đi ra, kỳ thật làm đại sư phó cũng không bận biểu, rửa rau rửa bát đều có khác người làm, nàng chính là xào vài món thức ăn, tốt nhất một chút là, nàng có thể vụn trộm giấu một chút thịt đứng lên, gần nhất nhà bọn họ mỗi ngày đều có thịt ăn, đông miên miên mặt đều có thịt, mật mạp đặc biệt tốt nhất, tuyết lục. Ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, đúng vậy, ngươi như thế nào học, như thế nào ngắn như vậy công phu, liền có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn, Đông tuyết lục khóe môi có chút nhất câu, có thể là ta thiên tư thông minh đi, mọi người, quả nhiên vẫn là trước khi Đông tuyết lục, đủ thối cái rắm, mọi người lập tức cảm thấy thân thiết nhiều, ngươi một lời ta một tiếng đem mình yêu cầu nói ra, kỳ thật nói đến nói đi, chính là đối với chính mình kiểu tóc không hài lòng lắm. Muốn trở nên càng xinh đẹp, đông tuyết lục nhằm vào các nàng từng người khuôn mặt, cho các nàng từng cái làm ra điều chỉnh, đương nhiên lần này nàng sẽ không cùng các nàng đi qua cửa hiệu cắt tóc, dù sao nàng nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, bất quá tất cả mọi người tỏ vẻ có thể hiểu được, kiểu tóc sự tình giải quyết tốt sau, đoàn người cũng phải trở về đoàn văn công đi làm, phương Tĩnh viện đi tại mặt sau cùng, nhìn xem đông tuyết lục ấp uống đạo, cái kia, về sau có thời gian lời nói. Ta có thể hay không đi qua nhà ngươi tìm ngươi?" Đông Tuyết Lục liếc thấy ngay mục đích của nàng còn ăn cỏ uống, bất quá nàng ngược lại là không ghét Phương Tĩnh Viện, hơn nữa lần này có thể giải quyết trường hợp sự tình, đích xác ít nhiều Phương Tĩnh Viện cùng Phương gia, nàng gật gật đầu nói, "Có thể, ngươi có rảnh liền đi đi." Phương Tĩnh Viện hai mắt nhất lượng, cứ quyết định như vậy đi, một nhóm người đi sau, Đông Tuyết Lục xoay người muốn về phòng bếp đi, lại đối thượng Đàm Tiểu Yến mặt chữ điền Lập tức bị hoảng sợ, ngươi êm đẹp làm gì đứng ở ta mặt sau, chẳng lẽ ngươi không biết người đọa người có thể hù chết người sao, đàm tiểu yến ngẩn cầm đạo, ngươi giúp ta cũng thiết kế một kiểu tóc đi, đông tuyết lục trợn trắng mắt, liền ngươi như vậy, làm cái gì kiểu tóc đều vô dụng, dù sao đều xấu, nàng nếu là thật dễ nói chuyện, nói không chừng nàng tâm tình nhất tốt liền cho nàng chỉ điểm, nhưng nàng này phó thi ân bộ dáng làm cho ai nhìn đâu. Đàm Tiểu Yến nhìn xem đông tuyết lục bóng lưng, tức giận đến thiếu chút nữa bốc hơi, lúc này còn có một cái người chăm chú nhìn đông tuyết lục bóng lưng, người này chính là Lưu Đông Sơn, này trận tới nay, hắn hết sức buồn rầu, hắn tại hai nữ nhân ở giữa do dự, không biết nên tiếp thu các nàng trung nào một cái tốt, tiếp thu đông tuyết lục, hắn lại luyến tiếc Mạnh Thanh Thanh gia đình điều kiện, hơn nữa Mạnh Thanh Thanh tính cách ôn thiện, thích hợp hơn làm thê tử, lựa chọn Mạnh Thanh Thanh. Hắn trong lòng lại có chút ý khó bình, dù sao đông tuyết lục thật xinh đẹp, mang đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi, hắn tại hai người bọn họ ở giữa so tới so lui, buồn rầu cực kỳ, nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc quyết định, đông tuyết lục mặc dù có đệ đệ muội mũi gánh nặng, đây là nàng lớn nhất không đủ, nhưng nàng đồng dạng có đang làm quan dưỡng phụ mẫu, hơn nữa còn nhận thức như thế nhiều gia đình bối cảnh ngưu người, liền nói vừa rồi đến những kỳ đoàn văn công người. Nào một cái lấy ra không phải xuất từ cán bộ gia đình, hắn muốn là cưới đông tuyết lục, này đó tài nguyên là thuộc về hắn, nghĩ đến này, hắn lây một chút đầu, đi vào phòng bếp tính toán ước đông tuyết lục đi xem phim, nhưng liền tại hắn đi vào phòng bếp thì liền thấy đông tuyết lục cầm lấy một cái chổi, đối với trên mặt đất nào đó đồ vật dùng lực đảo qua, thật giống như gomph đánh ra một cầu loại, mặt đất thứ đó bay lên, vừa lúc đập đến lưu đông xương trên mặt, cái này cũng coi như xong. Vấn đề là thứ đó lông xù, hơn nửa còn có thể động, chỉ thấy thứ đó phản phất thụ lớn lao kinh hải, móng vuốt tại lưu đông xương trên mặt bắt vài cái, sau đó rơi xuống đất, nhanh chóng chạy, so với con chuột đến, lưu đông xương nhận đến kinh hải càng lớn, hắn vừa mới đi tới, liền thấy một cái con chuột ngang trời bay tới, vừa lúc đụng vào trên mặt hắn, đó là con chuột A, mẹ nó liền thật là ác tâm, không đợi hắn phản ứng kịp. Con chuột còn tại trên mặt hắn bắt vài cái, lưu đông xương hít một hơi khí lạnh, tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, đây liền rất lúng túng, trong không khí yên lặng vài giây, Đông tuyết Lục nhìn xem lưu đông xương mặt, nói xin lỗi, có lỗi với lưu quản lý, ta không nhìn thấy ngươi tiến vào, thật sự rất xin lỗi, may mà mặt hắn không có chảy máu, sẽ không có có được lây nhiễm, bằng không này năm thay đều không biết có hay không có vaccine phòng bệnh có thể đánh. Lưu đông xương nhìn xem mặt nàng, đem lửa giận đè xuống, lây một chút tốc đạo, không có việc gì, ngươi đều nói không phải cố ý, ta chắc chắn sẽ không sinh khí với ngươi, nói hắn xoay người đi ra ngoài, bởi vì không đi nữa, hắn liền muốn nhịn không được mắng chửi người, đông tuyết lục, kỳ quái, lưu đông xương khi nào trở nên như thế tha thứ, tại đại đường đàm tiểu yến thấy như vậy một màn, rõ ràng cảm giác được không thích hợp, hung hăng trừng mắt nhìn đông tuyết lục một chút, Ôn Như Quy lần này trở lại căn cứ, chỉ cần là đôi mắt không mù người, cũng có thể cảm giác được hắn hảo tâm tình. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn vẫn là trước kia kia phó lạnh lùng dáng vẻ, chỉ là đâu, hắn hiện tại đi đường mang phong, đôi mắt tùy thời tùy chỗ lóe quang, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy hắn như một xuân phong. Chu Diễm hỏi hắn vài lần, hỏi hắn có phải hay không gặp sự tình gì, Ôn Như Quy tự nhiên sẽ không nói, bọn họ hiện tại còn chưa xác định quan hệ đâu. Trung Thư Lan từ lúc chuồng bò sau khi trở về, liền xem Trung Ôn Như Quy người này, rất tưởng khiến hắn làm chính mình con rể, nàng trong tối ngoài sáng ám chỉ qua trượng phu vô số lần, rõ ràng lần trước hắn đã đáp ứng chính mình nguyện ý đi thăm dò một chút Ôn Như Quy, cũng không biết vì sao, hắn đi ra ngoài một chuyến lại cải biến chủ ý, nhưng nàng rất là buồn khổ, vì nữ nhi chung thân đại sự, nàng quyết định tự mình ra tay, đương nhiên, nàng cũng nghiêm chỉnh trực tiếp đi hỏi Ôn Như Quy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng tính toán từ bạn của ôn như quy chu diễm trên người hạ thủ, tại trong căn cứ, chu diễm cùng ôn như quy tình cảm tốt nhất, nếu nàng có thể làm cho chu diễm tại ôn như quy trước mặt nói nữ nhi lời hay, cùng khuyên bảo một chút ôn như quy, so nàng chủ động đi nói muốn tốt hơn nhiều, nàng càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này tốt, vì thế kế tiếp thời gian, nàng biết chu diễm cổ họng không tốt, nàng liền cho hắn đưa bằng đại hải, trong nhà làm ăn ngon trừ cho Ôn Như Quy đưa đi, cũng cho Chu Diễm đưa đi một phần, thậm chí ngày đó nhìn đến Chu Diễm quần áo nứt ra, nàng còn tự mình giúp hắn may vá, trải qua nhất đoạn ở chung, nàng cùng Chu Diễm quen thuộc lên, Chu Diễm thậm chí vài lần đều nói nhớ muốn bái nàng làm mẹ nuôi, thấy thế nàng nhanh chóng uyển chuyển nói lên nữ nhi lớn tuổi không đối tượng sự tình, nói tới nói lui lại ám chỉ nhân phẩm nếu là cùng Ôn Như Quy như vậy liền tốt rồi, Chu Diễm phi thường thượng đạo tỏ vẻ nhất định sẽ giúp nàng nói tốt, lại qua hai ngày, Trung Thư Lan cảm thấy thời cơ thành thục, vì thế liền chủ động đi tìm ôn như quy, nàng lấy đưa ăn vì lấy cớ đi tìm ôn như quy, hàng huyên trong chốc lát việc nhà sau, nàng đỏ hồng mắt đạo, ta đời này cảm thấy nhất thật xin lỗi liền là ẩn thi, nếu không phải ta nhà mẹ đẻ, nàng cũng sẽ không tuổi còn nhỏ cùng chúng ta đi chuồng bò, 10 năm này, nàng không qua qua một ngày ngày lành, ôn như quy, sư mẫu không muốn khó qua, Hiện tại ngươi cùng lão sư đoàn tụ, ngày hội từng ngày từng ngày khá hơn, Trung Thư Lan lâu nước mắt gật đầu, ngươi nói đúng, ngày hội từng ngày từng ngày khá hơn, chính là ẩn thi nàng tuổi lớn, được đến bây giờ còn chưa có đối tượng, như quy ngươi, nhưng nàng lời nói còn chưa có nói xong, liền bị ôm như quy cắt đứt, ôm như quy chưa bao giờ sẽ làm ra đánh gãy người khác lời nói như thế vô lễ sự tình, nhưng lúc này đây hắn không thể không làm như vậy, hắn nghiêm túc nhìn xem Trung Thư Lan. Sư mẫu, ta lý giải của ngươi lo lắng, cũng hiểu được ngươi đối nữ nhi một mảnh chân thành mẫu ái, nhưng lại Chu Diễm đã có đối tượng, ngươi coi như đối Chu Diễm lại vừa lòng, ngươi cũng không thể dạng này làm, chẳng lẽ ngươi nghĩ Chu Diễm quanh đối tượng cùng với tiêu đồng chí, nếu hắn thật làm như vậy, hắn vẫn là cái có thể phó thác chung thân người sao, lại nói, sự tình truyền đi đối tiêu đồng chí ảnh hưởng cũng không tốt, sư mẫu về sau vẫn là không cần lại sách chuyện này, Trung Thư Lan ngớ ra. Cả người giống như bị sét đánh trung giống nhau, hắn đến cùng đang nói cái gì quỷ, nàng khi nào nói nàng nhìn Trúng Chu Diễm làm con rể.